Giữ gìn và nuôi dưỡng những hạt giống tốt Trong tâm ta có hai phần Phần tàn thức là nơi cất giữ những hạt giống Và phần ý thức là nơi mà các hạt giống biểu hiện Ví dụ, trong tàn thức ta có một hạt giống của cái giận Khi nhân duyên đầy đủ thì hạt giống đó phát hiện thành một năng lượng Gọi là cơn giận Nó đốt cháy ta và làm ta đau đớn. Ta không còn vui khi hạt giống đó phát hiện trên phần ý thức của ta. Mỗi khi xuất hiện, cái giận lại nuôi dưỡng thêm những hạt giống giận hờn trong tàn thức của ta. Nếu cái giận kéo dài trong 5 phút thì biết bao nhiêu hạt giống chứa đựng cái giận lại được sinh sôi trong suốt thời gian 5 phút đó. Vì vậy ta phải hết sức cẩn thận để lựa chọn lối sống cũng như những cảm xúc của mình. Khi ta nở một nụ cười thì hạt giống hạnh phúc được biểu lộ. Khi biểu lộ, nó gieo thêm những hạt giống tươi vui xuống tàn thức. Nếu ta không thực tập cười trong nhiều năm, hạt giống đó sẽ yếu đi và ta sẽ không còn có khả năng để cười được nữa. Phần tàn thức ta chứa đựng mọi hạt giống tốt cũng như xấu. Một số do ta gieo trồng trong đời sống hàng ngày. Một số do ông bà cha mẹ và xã hội trao truyền. Một hạt lúa nhỏ xíu chứa đựng cái biết của bao nhiêu thế hệ cây lúa về cách thức đâm chồi, trổ lá, ra hoa và hình thành bông lúa. Và thân thể... Tâm thức ta cũng vậy, được trao truyền cho ta từ bao nhiêu thế hệ. Ông bà cha mẹ đã gieo trồng trong ta biết bao hạt giống an vui hạnh phúc và cả những hạt giống khổ đau, buồn giận. Mỗi khi ta thực tập chánh niệm là ta gieo trồng và củng cố những hạt giống lành mạnh đã có sẵn trong ta. Những hạt giống này cũng như những kháng thể. Khi có một con vi khuẩn chạy vào máu ta, lập tức thân thể ta có phản ứng. Những kháng thể chạy tới bao quanh con vi khuẩn bắt nó phải biến dạng. Cũng vậy, nếu trong ta có nhiều hạt giống tươi mát, lành mạnh, những hạt giống này sẽ biết cách đối phó với những hạt giống không tốt mà không cần đợi ta ra lệnh. Do đó, điều ta cần làm là dự trữ cho thật nhiều những hạt giống tốt. Một ngày nọ chúng tôi được tin ông bạn láng giềng của chúng tôi Ông monet qua đời Ông là người Pháp và sống ở cạnh làng Hồng Ông là một người rất hiền hòa dễ mến Đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc xây dựng làng Ông chết trong đêm vì bệnh tim Sáng hôm sau chúng tôi mới được tin Nghe qua chúng tôi rất bàng hoàng Vừa cảm thấy hối hận đã không để nhiều thời giờ tiếp xúc và sinh hoạt với ông tối hôm đó tôi khó ngủ mất một người bạn như ông là một điều đau đớn sáng hôm sau tôi phải nói pháp thoại nên đêm đó tôi cố gắng dỗ giấc ngủ bằng cách niệm hơi thở trời mùa đông rất lạnh nằm trong chăn ấm tôi nghĩ đến ba cây tùng loại hy mã lạp sơn tôi trồng trong sân của sơn cốc cách đó đã 8 năm Bây giờ cả ba cây đều lớn và rất đẹp. Mỗi khi đi thiền hành, tôi đều dừng lại để vừa ôm cây vừa theo dõi hơi thở. Tôi tin rằng mấy cái cây cũng đáp ứng lại cái ôm của tôi. Nằm trong chăn, tôi tập thở và thấy mình vừa là ba cây tùng, vừa là hơi thở. Tôi thấy dễ chịu hơn nhưng vẫn chưa ngủ được. Cuối cùng tôi nghĩ đến bé Trúc. Bé đến làng lúc 2 tuổi, rất kháu khỉnh, nên ai cũng muốn bồng, muốn ẩm, nhất là các em nhỏ. Bây giờ thì bé đã 6 tuổi. Ẩm bé trên tay, ai cũng cảm thấy mình tươi mát như bé. Cho nên tôi đã mời bé hiện lên trong ý thức của tôi. Tôi thở và mỉm cười với bé. Một lúc sau thì tôi thiếp đi Mỗi người chúng ta nên có một kho dự trữ Những hạt giống lành, đẹp và mạnh Để khi ta gặp khó khăn Chúng có thể đến giúp ta Đôi khi niềm đau quá lớn Nên dù có bông hoa trước mắt Ta cũng không thưởng thức được Nhưng nếu ta có một cái kho Dự trữ những hạt giống lành mạnh Ta có thể mời chúng đến giúp ta Cũng như khi mình có một người bạn thân biết hiểu và thương mình, được ngồi gần người đó, dù không nói tiếng nào, mình vẫn cảm thấy khỏe khoắn. Và những lúc khó khăn, mình thường nghĩ về người đó, để cả hai cùng im lặng thở và mình thấy dễ chịu hơn. Nếu lâu ngày ta không gặp người bạn kia, thì hình ảnh về người ấy có thể phai mờ. Mà nếu người ấy là người duy nhất có thể giúp ta, thì ta chỉ còn cách mua vé xe lửa đến gặp người ấy. Người ấy sẽ hiện ra bằng xương bằng thịt, chứ không phải chỉ là một hạt giống trong tiềm thức. Thời gian được ở gần người ấy, ta phải biết sống cho tỉnh thức. Đừng để phí một giây phút nào. bởi ta đâu có được ở lâu với người ấy lý do là ta còn phải về nhà người ấy giúp ta lấy lại sự quân bình nhưng chính ta cũng phải tạo cho ta sự vững chãi bên trong nếu không thì lúc trở về một mình ta lại cảm thấy giới giới vì thế lúc gần gũi người đó ta đừng nên kể lễ than giảng nhiều Hãy chia sẻ niềm vui được có nhau, được ngồi bên nhau, hãy đi dạo với nhau. Để rồi khi trở về nhà, ta sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều hạt giống tươi mát tốt lành. Khi hữu sự, gặp chuyện buồn phiền, chúng có thể giúp ta vượt qua những khó khăn. Tiếp xúc với những gì mầu nhiệm Chúng ta có khuynh hướng nghĩ tới chuyện buồn đau, chú ý tới mặt buồn đau. Làm như vậy là mời những hạt giống buồn đau lên, tưới tẩm những hạt giống buồn đau thất vọng và gieo thêm những hạt giống buồn đau mới. Tại sao ta không thực tập tiếp xúc với những gì tươi mát, tốt lành trong ta và ngoài ta? Những cái đẹp, lành và tươi mát Lúc nào cũng có mặt ở khắp nơi Nhưng tại vì ta cứ ưa giam mình trong cái nhà tù buồn bã của ta Nên ta không có cơ hội tiếp xúc với những màu nhiệm đó Cuộc sống xung quanh ta đầy những màu nhiệm đấy Bầu trời xanh, ánh nắng trong Và nụ cười hồn nhiên của em bé Có thể cho ta biết bao niềm vui Hơi thở của ta cũng rất tuyệt diệu. nó cho ta sự sống mỗi ngày thế mà có người đợi đến khi bị suyễn hay bị nghẹt mũi rồi mới thấy hơi thở là quý sống có chánh niệm là biết trân quý từng phút giây của hạnh phúc hạnh phúc lúc nào cũng có mặt trong ta và ngoài ta chỉ cần có chánh niệm là ta nhận diện được nó dễ dàng và khi ta nhận diện được nó thì những hạt giống an vui, tươi mát, lành mạnh càng phát triển mạnh mẽ trong ta. Dù ở đâu, bất cứ lúc nào, ta cũng có thể thưởng thức được một tia nắng ấm, một hơi thở ngọt ngào hay sự hiện diện của một người thương. Như vậy, ta đâu cần phải đi xa mà chỉ cần có chánh niệm là hạnh phúc có thể có mặt trong tầm tay. Trách móc không giúp được gì Nếu ta trồng cải xà lách mà cây cải mọc không tốt thì ta đâu có trách móc cây cải đâu bởi vì ta có thể tìm biết nguyên nhân từ đâu mà cây cải không mọc tốt Có thể nó thiếu nước có thể nó cần thêm phân mà cũng có thể vì nắng nhiều quá Ta hiểu vậy nên ta không trách móc Cây cải xà lách. Vậy mà khi ta có vấn đề với gia đình hay với bạn bè, ta lại hay trách móc, đổ lỗi cho nhau. Nếu chúng ta không chăm sóc nhau kỹ lưỡng, thì chúng ta cũng không mọc lên được tốt tươi như những cây xà lách vậy. Cho nên trách móc qua lại không có lợi gì hết. Chỉ cần hiểu là đủ, không cần lý luận phân trần. Khi bạn chứng tỏ mình hiểu được và mình thương được là tình thế thay đổi tức khắc. Trong một khóa tu ở Paris, một hôm tôi nói pháp thoại về cây cải xà lách. Sau pháp thoại tôi đi thiền hành một mình. Khi đi ngang qua một góc vườn, tôi nghe một em bé gái 8 tuổi nói với mẹ. Mẹ ơi, con là cây cải xà lách của mẹ đó. Mẹ nhớ tưới nước cho con nha. Nghe vậy tôi rất vui vì thấy em bé hiểu tường tận ý của tôi. Sau đó bà mẹ trả lời, đúng rồi, mẹ sẽ nhớ, nhưng con cũng đừng quên rằng mẹ cũng là cây cải xà lách của con đó nha. Vậy con cũng phải nhớ tưới cho mẹ nhé. Thật đẹp thay khi cả mẹ và con đều cùng thực Hiểu và thương Hiểu và thương Tùy hai chữ mà cùng một ý Một buổi sáng kia cậu con trai của bạn thức dậy Thì thấy đã gần giờ đi học rồi Cậu liền đến đánh thức Em gái của mình còn đang ngủ Để hai anh em có thể kịp ăn sáng Trước khi đi đến trường Em bé thay vì cảm ơn Lại gắt lên Đi đi, kệ em! Cậu bé có thể đã nổi giận vì thái độ không dễ thương của em mình và có thể đi vào bếp để mét với bạn chuyện đó. Nhưng cậu bé chợt nhớ rằng tối hôm qua, em mình đã ho nhiều, chắc em bị sốt, không ngủ được, nên sáng nay mới khó chịu như vậy. Khi hiểu được điều đó, cậu bé không còn thấy giận em gái nữa. Khi bạn đã hiểu, không thể nào bạn không thương, và khó mà bạn có thể tiếp tục giận được. Khi bạn đã hiểu, thì bạn biết phải làm gì để người kia bớt đau khổ. Bạn làm chuyện đó rất tự nhiên, không thấy cần phải cố gắng nhiều. Cho nên, muốn hiểu sâu, ta nên tập nhìn mọi loài với con mắt từ bi.